Cậu cứ ở mít trong nhà chứ không buồn đi đâu hết Bà Kiên thấy em có vẻ lầm lì suốt ngày Nên cũng nâm ra ái ngại Nhưng cũng chẳng biết khuyên nhủ ra sao Vì anh ta dư biết tánh nết của em Một bữa nọ bà Kiên đi họp với mấy anh lớn về Liền đến bào tư cầu Ê tơ Chiều nay mày theo tao ra ủy ban chơi nha mày Ra làm chi vậy Bộ hết chỗ chơi sao mà phải ra ngoài chơi hả Cái thằng này sao kỳ quá Tao nói thiệt cho bộ giỡn sao mày ừ, Bộ mới trả tính làm khó dễ tôi gì nữa hả Tao nói không phải mà Mày sao hay nghi bẫy quá Nguyên tao thấy mày ở nhà hoài cũng buồn Nên tao nói với mấy ảnh kiếm công tác gì để giao cho mày Mấy ảnh chịu liền vì mấy ảnh cũng khoái cái nước liền của mày á Sao mà khoái Không khoái sao được mày Vì mấy ảnh còn lạ gì mấy thằng lóc chóc ở đây Thế bình thường vô sự thì làm trời làm đất can không nổi Mà hế có động tịch gì thì muốn nổi ai chạy theo cũng không có kịp tụi nó nữa, nữa à Mấy chạ cũng biết vậy sao à, Người ta chỉ quy mà không rành hết sao được mày Mấy ảnh thấy mày được cái gan lì Mày không có nhúng tay vô thì thôi mà hế chịu mần thì trời gầm không à Tứ cầu nhún vai có vẻ không mấy quan tâm đến những lời khen tặng ấy Và ngồi làm thên Thấy vậy Ba Kinh vỗ vai anh ta Sao mày Mấy thủ mà được mấy anh lớn để ý đặc biệt vậy nha Mấy trả tốt quá ha Chắc mấy trả thấy cái lưng của tôi to bề bề Để hứng đạn Nên mấy trả mới chịu tốn nước miếng Để khen tôi vậy chứ vậy Đừng nói vậy hoài mày Cái thằng này sao sao nó, nó không có chịu ưa ngọt Mà nó ưa nặng không ha Mày về đây mày phải sửa cái tấm hết lại nha mày Cứ mày cứ giữ cái điều này à, hoài à, tao, tao, tao, tao tao e có ngày mày khổ ra em. tới chừng đó đừng có trách móc hay là cầu cứu gì tao nha. Tao xin đức mày mấy chuyện đó chứ à. Phần thấy anh nổi cáu, phần cũng ngại mấy anh lớn kiếm chuyện trong lúc mới chân ướt chân giáo về nhà. Tôi cầu bèn lựa lời, vuốt giận bác Kiên. Thì tôi vui miệng nói chơi một chút chứ có gì đâu mà anh làm rầm rầm vậy. Với lại tôi nói ở đây chỉ có một mình Anh nghe thôi chứ bộ ai khác sao Mày nói vậy mới mau chết nữa Bộ mày hết chuyện rồi, rồi sao chứ Mày nói với cái gốc cột tao sợ Còn không được cho đừng kể đến tao à Tao bây giờ đâu có phải chỉ là anh của mày không thôi Tao cũng là người của ủy ban của chính phủ Bộ mày quên rồi sao Tôi nói chuyện với anh ở trong nhà Chứ bộ ở ngoài chủ sở gì sao mà sợ Mày đừng có cãi bước với tao nghe mày Tao thấy bây giờ ở nhà chỉ còn có tao với mày Nên tao mới nhọc công lo như vậy Nhưng thôi Mày muốn tự tung tự hoành gì đó thì làm đi Miễn nữa đừng có than đừng có cắt nha Đừng có níu, đừng có kéo gì tao là được rồi à Tôi cầu câu mày Nhưng rồi anh ta lại cười già lá <cười> Tôi chứ phải ai sao mà anh lo cái chuyện đó cho mệt Nhưng thôi Anh làm ơn nói với mấy ảnh rằng tôi mới về nên còn bỡ ngỡ lắm nên mới ảnh nói cho tôi một ít lâu đây. Anh nghĩ coi thời buổi thanh niên như tuổi mình không có nhảy ra giúp nước thì còn đợi gì nữa. Nhưng uh, óc tôi uh, lú sóng quá. Tí cơ uh, chết mấy lần nên tôi như bị ai hút hồn vậy á. Baken nhìn em một hồi lâu như đè dò xét rồi chậm rãi đáp. À, tôi vậy cũng được. Tao cũng uh, chẳng có ép mày làm chi. Nhưng sẵn đây tao cũng nói thêm một lần chót với mày một điều này. á Bây giờ cũng phải dễ như hồi đó nha. Mày bây giờ lớn rồi đó. Mọc đủ lông đủ cánh rồi đó. Thì ráng mà lo liệu lấy. Và nếu mai mốt có sự gì xảy ra tao không có biết cái gì hết đó nghe mày. Tức cầu thấy ba kiên lên giọng kẻ cà như vậy. Bắt buồn cười. Nhưng anh ta cũng nói cho xuôi theo. Ừ. <cười> Ai mày dám nhờ anh lo đâu mà anh rào trước đón sau dữ quá vậy không biết nè À nếu được vậy ta cũng lại mày à Cần nhất là mày đừng có lộn xộn gì nữa hết là tao yên tâm rồi Một cái việc của anh hai đó Nếu tao cu kia như người ta thì cũng dính luôn theo Hay ít lắm là cũng bị, bị hạ từng công tác Tao nói mí mí vậy chắc mày đủ hiểu à Bây giờ muốn mần ăn cái gì cũng vậy. Mình có ở trong phe của người ta. Người ta mới che che đẩy bên vực cho mình. Chứ đừng có cậy giỏi. Đừng có ý y là mình phải. Mình đúng. Rồi bất kể quân thần. Thì sớm hay buồn gì cũng ngủng củ tư đó mày. Tư cầu bực mình. Muốn cái lý lại nữa. Nhưng bỗng trực nhớ lại việc. Cần phải ra giáp mặt tía má. Và anh hai ta. Nên xuống giọng hỏi bà Khiên. Anh này anh ba. Tôi tính mời này lội ra thăm tía má một chút à, Không được đâu mày ơi Mày ra ngoài láng chán tay nó bắt nè Và không có phải cái số của mày hên hoài nha Có anh ở ngoài mà anh Sơ, Mày tin ảnh là có ngày mày chết nhăn răng đó Anh sao nghi bẫy hoài à Anh hai ảnh đâu có đến cái nỗi tệ như vậy Bây giờ sao đi nữa thì tôi cũng phải thăm tía má Thì mày nhắn tin ra là mày gì đây Bình Yên Có phải dễ hơn không? Đâu được anh Đó dưới đây mấy cây số mà không ra thăm tía má thì sao phải lẽ Hơ <cười> Mày nói vậy phải lắm Nhưng uh, Cắt đây cả chục năm về trước kìa Ha Chứ bây giờ Mày uh, láng tráng nhích qua nhích lại chút xíu thôi Cũng uh, đủ chết rồi chứ đừng có nói gì là uh, Cắt cả mấy cây số ngàn lận Nhưng dầu sao tôi cũng phải ra ngoại Tôi đâu có ngán tay đó anh Thì đã đành rằng mày bảnh Mày không có ngán ha Nhưng tao nói với mày từ nãy giờ rác cổ hỏng Mà mày chưa có hiểu cái rác gì đó. Bố mày nói chỉ có tay không hả Tao nói nhất qua nhất lại Cũng đủ chết là nói về phía mấy cha nội ở trong này nè Mày sao cái gì cũng... Lấp chấp hết à. Anh cứ để thay kệ tôi Mới đây thế nào tôi cũng đi ra ngoài Rồi muốn tới đâu thì tới rồi Tao lại mày đó tư Mày cứ kiếm chuyện khó khăn hoài rồi biểu yên thì yên sao được Mày làm như vậy đó, Đâu có phải chỉ có một mình mày lãnh đủ Mà tao đây nè Tao đây cũng bị kẹt vô đó nữa chứ đừng, chứ, chứ bộ giỡn hay sao mày <cười> Té ra anh lo cho anh, chứ sợ gì cho tôi Th Thiệt ra thì Thì mày cũng uh, Nên thương dùng tao một chút xíu cho mày Nếu mày nặng nặng đòi đi như vậy Thì, thì tao cũng không cạn mũi cạn lái làm gì Nhưng theo tao Mày nên đi cách nào cho nó kinh kinh Không phải tao nói mày sợ ai Nhưng mày nên Nghĩ đến tao ở trong này <cười> Ôi được rồi Tôi làm sao cho êm ấm thì thôi Tôi cũng phải lo cho cái thân của tôi nữa chứ anh. <cười> Thì tao biết mày điệu lắm mà. Nhưng mày ra ngoài thăm tiêm é rồi chừng nào mày về ha? Hay là mày tính ở luôn? Ê, hey, anh nhìn mặt mũi thằng này ra sao mà anh nói hồ đồ như vậy chứ. Thứ này là thứ ăn thua đủ với tuổi nó mà anh. Thôi, tao vô miệng nói giỡn chơi vậy chứ tao chưa biết mày ngon lành mà. Rồi anh ta lắc vai tư cầu mấy cái liền. Ha, cái thằng này sao dễ nổi sùng quá. Để ai nói động tới mày là mày quậu đeo à. Thôi buổi này mà như vậy Kém tránh trị là dễ chết non chết hiểu lắm nha mày. Tôi vậy đó ta. Ba kiên nhìn em, lắc đầu rồi bỏ ra ngoài sân một nước. một thời gian nằm ủ ở nhà Tư cầu cảm thấy bực bội trong mình Nên khi nghe ba kiên thúc dục ra lãnh công tác Anh ta ưng thuận ngay Đó là một điều làm cho ba kiên hạ giả nhất Và sau khi chạy lên ủy ban Báo cáo về việc ấy Anh ta hấp tấp trở về nhà Gọi tư cầu dối xít Ê Tư ơi Tư ơi Tư Mấy ảnh lớn bằng lòng hết rồi nghe mày Tư cầu đang ngồi bó gối trên ngưỡng cửa nhà Thản nhiên nói Vậy hả <cười> Chứ không phải tại tôi bằng lòng trước hả Mà mày cũng hơn lắm nha Mày vô thiệt đúng dịp tốt Tư cầu ngạc nhiên hỏi liền Sao lại có chuyện hên xui ở trọng nữa đó cha nội Không hơn sao được mày Ta cũng lựa lúc để ta đưa mày đi học khóa huấn luyện cán bộ tiểu đội trưởng trên tỉnh Tư cầu đứng phát dậy cự nữ à, Thôi cái chuyện đó tôi không thèm đâu Ê trời ta bảo mày đi học làm chỉ huy Làm cha nội gì ta Mấy con chê nữa hả Như vậy sướng tới bộ mà mày mày còn muốn đòi trâu đòi đòi heo gì đó hả Hơ, Bộ anh nói tôi ham lắm mà Anh bắt tôi chèo ghe bữa cũ gì cũng được hết Chứ biểu tôi đi học thì tôi xin chạy Tết à. Bà Kiên giậm mạnh chân xuống đất Cái tăng này tiếc kỳ đây à Mấy bữa nay tao chạy đôn chạy đáo Năng nỉ lạy lục mấy anh lớn thiếu điệu à Xói chát Để gửi gắn mày lên tỉnh bộ Học quá cán bộ Mà bây giờ mày lại dở chứng vậy hả Thì hết chỗ nói rồi. Tôi cầu thấy ba kênh bực mình như vậy Bèn xuống nước nhỏ Thì tôi tưởng anh nói tôi lãnh công tác gì đó Hay là anh cho tôi đi đánh giặc đánh giả Tôi còn ham anh tôi có về đâu anh lại gửi tôi đi học Thôi nè Ai muốn làm dương làm tướng gì đó thì làm Còn tôi cứ cho tôi sách súng Đi bắn ba thằng thực dân là tôi đủ khóa rồi Nói gì vậy à, mày chỉ có muốn làm một thằng vô kích hoàng thôi hả? Coi, tôi bánh tay đâu có cần trước tước vậy anh <cười> Nói như mày vậy nhiều lúc, tức, tức muốn bể, bực bé ngực à Người ta muốn tu cho lên tới Niết Bàn cũng còn phải trải qua mấy cấp bực Ban đầu là xãi, rồi sư, rồi đi lần lần lên Hòa Thượng Yết Ma Và còn cả chục bực cắt rối khác nữa. Kháng chiến của mình cũng vậy. Nghĩa là cũng phải có cấp bực trên dưới chứ mày. <cười> anh sao hay dí tầm bệ hoài à. Mà tôi đã nói là tôi có, có, có ham cấp bực khỉ khô gì đâu. Tôi muốn kháng chiến trơn vậy thôi nè. Bà Kiền cao mày suy nghĩ một vài giây. Rồi hàng hái nói thêm. Mày không ham chuyện đó thì cũng cho là được đi. Nhưng mấy ảnh thấy mày có nhiều khả năng và đàng hoàng. Nên mấy ảnh có cái bộ phận phải cân nhắc cho mày Cái đó cũng là gì lợi ích chung Vậy sao hồi nãy anh nói là anh phải đi năn nỉ lại lục mấy ảnh Thì, thì, thì, thì, thì, thì tao, tao nói như vậy để mày ngó lại dùm cái công khó nhập của tao Thiệt tình thì tao cũng vận động với mấy cha lớn cắt cụ kiệu lắm để mới được Chứ tao lôi lơi một chút thì ba thằng ông nội khác nó, nó xía vô cạn mũi cạn lái liền à Tụi thì ngán nhất cái chuyện đó À Vì cái chỗ đó đó mà tao khuyên mày ráng đi học làm cán bộ chuyến này đó tư Chứ mày cứ lẹt đẹt ở dưới hoài thì thế nào mày cũng còn nhiều dịp bực mình nữa Mày có chỉ huy được thì mới mong sửa đổi Lèo lái ba cái thằng cốt đột ở dưới đó Cho nó khá dần dần lại Mày nhắm mắt buông tay thì tụi nó cứ u trễ dậy hoài Dạ rồi có ngày mày chịu hết nổi rồi Xanh ra lục đục Không tốt đó từ Nghe ba Kiên dài bày thiệt hơn mọi mặt như thế Tư cầu cũng hơi siêu lòng Nhưng anh ta còn thắc mắc hỏi thêm Anh nói vậy tôi nghe cũng phải Nhưng tôi chữ nghĩa không có đầy lá mít Rồi rồi làm sao học lại người ta <cười> Mày đừng có lo cái chuyện đó Bây giờ khoa học tấn bộ lắm Đâu có cần phải nhiều chữ nghĩa Mới học lớp cán bộ được mày Với lại cái lớp này Là lớp về quân sự Chứ phải học đi thi Sơ học đích lon gì sao Mà phải cần giỏi chữ Nhưng tôi sợ học thua người ta Rồi rổ mặt bầu cua hết Cái đó Mày biết có sợ thằng nào khác Tao dư biết mấy thằng đi theo học Mà toàn là cái thứ Ăn trộm trâu Thằng nào thằng đấy bư như họ Anh em nói là mày qua mặt tụi nó nghe một cái phẹt liền Thấy Thỉ Tư Cầu làm thinh, Ba Kim lo lắng hỏi thêm: "Bây giờ mày tính sao đây? Đi hả mày?" <cười> để tôi ráng một chuyến thử coi. Nghe bà Kim nói riết, Tư Cầu cũng đâm ra thương hại. "Có được rồi. Để tôi ráng chịu xó với mấy chả cho anh yên lòng. Nhưng không biết mấy chả có để yên cho tôi không à." Khuya hôm ấy, như thường lệ sau khi dắt trung đội của mình đi khuấy phá, cầm chừng một đồn đóng ở vòng ngoài chợ trà ôn. Tư cầu cùng anh em lững thứng thả rề trên cái lộ váng tanh để trở về căn cứ. Thấy điệu bộ tư cầu có vẻ thong dâm cũng như đa số anh em khác đi nghi ngang trên lộ. Tên chính trị viên đâm là suốt ruột, anh ta tiến lên đi song song với tư cầu, lên giọng căn nhằn. Này anh Tư, sao anh đã cho anh em đi loạn xã, không có hàng ngủ, không có kế hoặc không có phòng bị không? Còn không cái gì nữa thì nói luôn nghe coi. Tên chính trị viên đứng sững lại. Coi, tôi nói thiệt, chứ bộ nó dỡ sao mà anh dỡ cái giọng đó à? Và nhận thấy Tư Cầu vẫn làm thinh đi tới. Anh ta bèn te te chạy theo. Ê anh Tư, tôi đang thảo luận với anh. Sao anh lại có cái thái độ ngoan cố đó hả? Tư Cầu hất hàm hỏi lại. Cái gì mà ngoan cố, ngoan kiếc ở trong nữa đó? Tôi đang thảo luận với anh với tư cách là chính trị viên trong đơn vị. Xưa, anh muốn thảo cái gì đó Thì chút nữa về tới chỗ rồi hãy thảo Chứ bây giờ tôi xin miễn đi Rồi tư cầu quay về phía anh em đang đi đằng sau hô lớn lên Ê mấy bộ uh, đi rút về nghỉ cho khỏe tình chính trị viên Vẫn lão đéo đi theo một bên tư cầu Tôi đang thảo luận với anh về vấn đề đàn hành quân Không có thảo luận đắt gì hết á Coi tôi nói anh đàng hoàng quá mà Tôi vậy đó tình chính trị viên nhún vai rồi nói Nhưng anh phải cho anh em rút đi lại cách nào chứ Làm gì đi ngân ngang những lộ vậy Rủi địch tới bất tử rồi sao Tôi cầu nén lòng giải thích cho anh ta hiểu rõ Lý do tại sao mà mình để anh em đi như thế Tôi làm cái gì cũng có căng hết Chứ không có làm ẩu đâu ạ Con đường này vắng que Và giờ này à, bà nội tụi nó cũng không có dám lò mò ra nữa Mình cũng phải liệu trừng khi dùng khi thắng Để dưỡng sức anh em chứ Bây giờ nếu mình làm gắt, bắt anh em lội ruộng, hay càng rừng lướt bụi mà gì thì cũng được, chứ không phải không. Nhưng như vậy là không có biết hà tiện sức chốc của anh em. Tên chính trị viên lắc đầu lý lịa. Làm như anh vậy đâu có được, nguyên tắc là nguyên tắc. Anh mà cứ buông lơi như vậy có ngày hối không kịp. Tôi yêu cầu anh. Tức cầu đứng khựng lại, xúc lại cây tom son, đeo lòng thòng một bên vai. Xin lỗi anh, ở đây thằng nào chỉ huy. Nhưng tôi là chính trị duyên trong trung đội Tôi có nhiệm vụ Nhiệm vụ gì thì thay kệ anh à <cười> Được rồi Tôi sẽ báo cáo lên thượng cấp Tư cầu xô anh ta ra một bên Rồi tiếp tục đi tới Anh muốn báo cáo cái gì đó Thì cho anh mần thả ra Nhưng bây giờ xin anh dẹp qua một bên đi Anh em trong trung đội Lao xào một hồi Rồi tiếp tục cất bước theo tư cầu Sự mất thể diện với các đội viên Tên chính trị viên lại chạy theo sát tư cầu, nghiêm dọng bảo. nhân nhanh chính trị trong trung đội, một lần chót tôi yêu cầu anh cho anh em đi được khác. Tư cầu không buồn ngó lại. Tôi và anh em nhất định đi về theo lối này, hay là anh muốn lội ruộng băng đồng gì đó thì xin mời anh cứ tự ý. Tên chính trị viên do dự, đứng lại một hồi rồi làm thanh bước sát vô đi chung với anh em. Trời mới tờ mờ sáng, Tư Cầu vừa cho anh em tản ra, lội tắt ngang ruộng để về dạch chiếc thì bỗng nghe có tiếng mấy xe hơi chạy từ xa vọng lại. Tư Cầu vội hô anh em nằm rạp xuống, rồi lao phóc lên một cây cao bên vệ đường để ngóng về phía mấy đốm đèn pha xe đang ló dạng trong sương sớm. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Tư Cầu tuột mau xuống Chân của anh ta vừa chạm đất Thì tên chính trị viên cũng vừa bước tới Và lên tiếng căn nhằn Đó bây giờ anh thấy chưa Tức cầu đứng xuống đất Cúi xuống lấy cây tiểu liên lên Đặt dựa vào gốc cây lên Rồi bình tĩnh hỏi lại Thấy cái gì Hồi nãy tôi đã bảo anh phải cẩn thận Mà anh nhất định không chịu nghe Tức cầu bực mình hỏi lại Mà đã có cái gì chưa Thì tay nó kéo tới rằng rần đó Còn gì nữa Bộ ngán rồi hả Nếu anh có ngán á, Thì tôi đâu có dám ép anh ở lại Anh muốn giao trước á, Thì dâu đi chứ Còn đứng đây Nói láp giáp cái gì nữa Tên chính trị viên sưng sộ Anh đừng khi dễ Tôi không được đâu nghe Anh đã dạy Mà còn không biết Phục thiện gì đó à Cái gì mà phục thiện Bộ anh nói Mình bị tây nó dây rồi sao Mà bây giờ Anh cặn nhận với tôi chứ Tên chính trị viên hất hàm Chỉ về phía cái đèn pha xe Mỗi lúc Mỗi gần Thì đó Bây giờ anh phải cho anh em Rút lui gấp Để bảo toàn lực lượng Ha <cười> Tôi nói anh đừng có giận nha Anh không có biết cái khỉ khô gì hết á, Mà cứ xíu cái miệng vô hoài à Xe tay nó đi tình cờ như vậy Chứ bộ tụi nó biết Có anh em mình ở chỗ này sao Tiện đây á, tôi cũng cho anh hay Luôn thể nha Tôi cũng đã quyết định cho anh em Nằm tại đây để kích tụi nó đó Ít trời Anh nói thiệt hay nói giỡn đó Thiệt Và bây giờ anh chịu khó Giang ra xa đi Để tụi này mần công chuyện Nói xong Tôi cầu vội ra bước về phía anh em Tên chính trị viên níu áo anh ta lại Anh biết tụi nó đông hay ít thế nào đó Mà dám làm ổn như vậy Tư cầu gạt tay anh ta ra Không biết sao anh nhắm mận Tụi nó có hai xe Mình tấn công với một cú này Gỡ dốn cho mấy chuyến đi ăn chét vừa qua Rồi về nghỉ mới sướng Biết có càn chờ nữa cũng vô ích Tên chính trị viên đành đứng lặng nhìn tư cầu Đi cắt đặt anh em bố trí Giải rác dọc theo hai bên đường Để chờ hai chiếc xe nhà binh Tây chờ tới trời đã mờ mờ sáng, bốn ánh đèn pha của hai chiếc xe nhà binh chạy thật nhanh, đua nhau rọi ánh sáng một khoảng đường và như muốn ngấu nghiến nuốt ngồm khoảng đường sắp tới. Tư đứng sổng lưng nhìn kỹ, đó là một chiếc xe jeep dẫn đầu, rồi kế là một chiếc xe vận tải cỡ kích cách, cách. Hai kiểu xe mà anh ta quá quen thuộc hồi còn ở trên căng, anh ta biết rõ chỗ ngồi của tài xế ở bên nào và thùng xăng của mỗi chiếc xe để ở đâu. Tư cầu bắt mỉm cười khi nghĩ rằng hai chiếc xe ấy đi ẩu trên con đường này thật chẳng khác gì cuộc phục kích cũng ẩu tốt của anh ta. Và tự nhiên, tư cầu đưa mắt nhìn về chỗ tên chính trị viên ẩn nấp để lầm bầm một mình. Ấu, nhưng mà ẩu có căng. Tư cầu chậm trãi lên cò súng, rồi đưa tay lên sờ sờ mấy quả lựu đạn mang chiếc bụng. Chất thép mắt lạnh Làm cho anh ta có một cảm giác sàng khoái kỳ lạ Ánh đèn pha xe hơi Đã dọi sáng mấy bụi rậm mọc trên lề đường Phía trước mặt tư cầu Anh ta cất mũi súng lên Canh đúng vào chỗ phía tài xế ngồi Rồi ria một lòng Trong buổi sáng tinh sương loạt súng tiểu đêm của tư cầu nổ nghe giòn vô cùng Có tiếng kiếm bẻ nghe loàng soảng Chiếc xe bảo lia Hai ánh đèn pha Sau đó, mặt quay qua cửa lại, để rồi cuối cùng chiếc xe bên phần xuống một cái hố bên vệ đường và nằm im luôn ở dưới. Chiếc xe sau chưa kịp thắng lại từng loạt xuống ở một bên làn đường, tuột lởn ra, rơi tiếng xít ghê rợn của chiếc xe phanh cùng tiếng la lối quát tháo của bọn người trên xe vang lên rõ mồn một. Bọn lính tây vội đua nhau Tung nhảy xuống nắp TPS bên kia đường để bắn trả lại, những trái mã chù đồng thời bay vút lên trời để báo hiệu cầu cứu. Vừa lúc ấy, một bán trung đội sẵn ở bên kia đường cũng bắt đầu cho nổ súng và Tung lượn đạt lên cao cao ở phía sau lưng địch ép một cách hoàn toàn bất lợi như thế, bọn trên xe có chấn chờ tiếng ốp, rồi lần hồi Mấy cây trung liên ngưng nổ, chỉ 10 phút sau, sau một loạt đạn tung lên ầm ầm, rồi kế một đợt xung phong, không có gì là cam vo cho lắm, tiếng súng đã im bặt. Tư cầu bay sách tiểu liên, chậm chãi bước lên lộ, tiến về phía chiếc xe động trình hình trên đó. Thấy anh trung đội phó chạy ra, tư cầu hất hàm, hỏi chiếu lệ. Xong xuôi hết rồi hả? Có cái gì mà không xong Bên mình có cha nội nào chày da sức tráng gì không vậy À có ở sơ sơ Nhưng chẳng có anh nhầm gì ráo à Thôi lo coi anh em thu dọn chiến trường gấp rút lên đi Rồi đốt mẹ hai cái xe đi Mà anh có biết cách đốt xe không hả Anh trung đội phó cười đáp Ý trời Anh khỏi lo chuyện đó Sửa xe thì tôi chịu dốt chứ đốt xe thì mới hồi Vừa lúc ấy Tên chính trị viên lại lo mò ra đến nơi Hắn ta ngó quanh quần một hồi Rồi tăng hắn lấy giọng để hỏi tư cầu Bộ à, xong hết rồi hả anh Chà anh đánh cầu Âu một chiếc mà anh được ha Tư cầu cười mũi Hừ, Cầu Âu sao được anh Có chiến thuật có kế hoạch đàng hoàng Mà thôi anh không có biết quân sự khỉ gì hết đó. Tôi có nói nhiều anh cũng không có hiểu đâu Tên chính trị viên tìm cách bắt bè tư cầu Ủa sao anh để cho anh em Mạnh ai nấy thù đoạt chiến loại phẩm Như vậy là quá bừa bãi Mình phải biết món nào cần dọn trước Món nào cần để sau Chứ làm số bộ số bổ như vậy bất lợi lắm Tức cầu bực mình là lớn Cha nổi này nha Sao có chuyện với tôi hoài vậy Anh em họ đánh giặc nhiều Họ dư biết cách lấy những cái thứ cần mà Cái đó tôi xin anh khỏi có lo Rồi tức cầu cất tiếng gọi viên Trung đội phó Ê anh ơi Anh làm ơn coi có cái đồng hồ Di hay uh, mô gia nào đẹp đẹp á. Anh tước cho tôi một cái coi Từ hôm nay anh chính trị viên ảnh đặt cọc tôi một chiếc mà tôi cứ hứa là hứa hồi hoài à. Anh chung đội phó, mỉm cười rồi chạy đi. Một lát sau, anh ta trở lại cầm một chiếc đồng hồ đeo tay và một hộp thuốc lá ăn lê trao cho Tư Cầu. À đây anh, à, có cái này coi bộ khá khá tôi lấy đỡ để đưa trước nha. Tư Cầu vui vẻ đón lấy và trao luôn cho tên chính trị viên. Đây anh cầm tạm đi. Tên chính trị <cười> viên dễ nấy. Ý chết, anh làm gì không có được ạ. Ê, chỗ anh em tụi mình chứ có ai xa lạ đâu mà anh ngại Rồi như để cho tên này khỏi ngượng Từ cầu mở hộp thuốc thơm ra mời Đây nè, anh hút bậy một điếu cho nó ấm bụng đi Tên chính trị viên vội bỏ chiếc đồng hồ vô túi Rồi vừa cười là sẻn lẻn Chà, lâu ớn tôi mới được thưởng thức cái thứ này ạ Thứ đồ của thực dân đế quốc, cám dỗ lắm ạ Mấy anh lớn mà hai đứa có thì mệt à Tư Cầu tươi cười vỗ vai hắn. <cười> anh khỏi lo chuyện đó. Đoạn quay ra phía trung đội phó, Tư Cầu giẵm hạ lệnh. Này anh phó, anh nhớ kiếm để riêng ba mớ chiến lợi phẩm đặc biệt để đưa về nạp cho mấy anh lớn đó nghe. Viện phó dạ một tiếng thật lớn rồi bưng bà chạy đi. Vừa lúc ấy, Có tiếng lao sao đằng phía chiếc xe zip nhùi đầu xuống mương ruộng. Tránh ra đi, tránh ra. Tránh ra không đùa bắn à nha. Tiếng đàn bà léo nhéo, nghe. chen vô với tiếng đùa bỡn của một số du kích đang bao quanh chiếc xe ấy. Tư cầu ngạc nhiên vội dào bước đi tới về phía đó. Và tên chính trị viên cũng lẽo đẽo theo sau. Gần tới nơi, tư cầu đã lên tiếng hỏi. Cái gì mà ào ào đó vậy mấy cha? Một đội viên nhanh nhậu chạy lại. Ê anh Tư ơi! Có một cô ngồi vàng trời mây Còn ngồi đút ở trong xe díp đó. À, Tụi này mới sáng lại cổ la lối ôm sòm Và còn chụp lấy cây côn của thằng Quang hai Chết lật ngửa trong xe Rồi đòi bắn tôi này nữa Anh em thấy ngồi ngộ nên đứng tròm nhôm Ở đó coi chơi Tứ cầu vừa bước tới vừa chắc lưỡi Mấy cha này thiệt quá trời à Thì hạ mẹ nó đi đi Để còn đút về cho mau Mấy cha hệ thí của đàn bà Thì cha nào cho nấy như thèm khác từ đời có lũy nào vậy à Ê, hạ đâu uống vậy anh Tư ờ, Thứ này là thứ ở thành, ngon lành lắm à Anh em đề nghị với anh cho anh em xin xác của cổ thì tốt lắm à Tư cầu chừng mắt Đừng có nói xà nà Mấy cha bị cái tật đó, mà có ngày chết không có kịp ngáp mà nha Tuổi con mẹ đó nó lấy cò bậy một cái rồi sao Anh chưa cười hề hề Mùi nổi nó bây giờ cũng không có dám nổ súng à Bị nó thấy tuổi này hơi làng tràn một chút Nên nó đâm hoảng rút cạn mạng cây súng của thằng Tây ra wo wo để dã tụi này Không cho sắp lại gần vậy mà Thấy tư cầu bước tới Đám anh em dãn ra nhường lối Tên chính trị viên định nối gót theo tư cầu Nhưng có một đội viên vội lên tiếng tôi có cầu nó đó nghe Con mẹ trong xe giữ như cọp cái Tụi này cũng chưa dám sắp vô đó Tư cầu dừng lại Trong lúc tên chính trị viên lần vô đám anh em Tư cầu quay qua hỏi những người đứng gần đó Sao mấy cha không có tung mẹ một trái lụ đạn vô trong xe cho rồi đi Đãi tụi mình còn đi về chứ. Một anh mau miệng đáp. Tông thì được rồi nhưng làm vậy uống lù đàng như uống luôn người trong xe nữa à. Cả hai thứ đó anh anh em mình đâu có dư giả gì đó anh Tư. Thì cầu mỉm cười nói. Thì tôi cũng chạy mấy cha. Tôi để tôi kêu con mẹ ra và cam đoan thả con mẹ muốn đi đâu thì đi. Rồi mình đốt luôn chiếc xe cho nó rồi đi chứ anh em cứ đần đàn ở đây hoài á, tuổi tiếp diễn lên tới mệt à. Tức câu vừa toan bức tới Thì tên tính chị viên gọi giật ngược anh ta lại. Ê tư, thứ đó cũng là diệt gian phản quốc, anh thả không được đâu nghe. Phải bắt dẫn nó về ủy ban để cho mấy anh lớn định liệu. Một vài anh em khác cũng hùa theo nói giỡn. Thả ủ lắm anh tư ơi. Ôi anh tư ơi, anh cho tụi này xin tạm cô đó xài đỡ trong cái cơn ngặt nghèo này đi. Rồi sau đó mấy anh muốn thả cổ cách nào đó thì mặc tịnh à. Ôi tư này năm khi mượn vợ mới có được lần thả sao được anh tư Anh em mình ở dưới miệng này ăn cá kho quẹo hoài nháng quá anh tư ơi Tư cầu tuy bực mình vì lối hạ lệnh của tên chính trị viên Nhưng cũng phải phì cười theo mấy anh em khác Được rồi anh em để tôi liệu Mà con mẹ này cũng thuộc cái thứ lô can cho bộ đồ tây thì hay sao không? Mà mấy cha lao nhau quá cỡ vậy Đoạn tư cầu thủ sẵn khẩu tiểu liên trước bụng Và chậm rãi bước về phía chiếc xe Jeep Mấy anh em ở chung quanh đó Cũng hườm súng sẵn Trời đã sáng hẳn Tư cầu đã non thấy rõ Hai gạch vàng trên vai của tên sĩ quan địch Chết nằm dựa ngừa vào băng sau xe Anh ta đứng lại Và giõng dạc lên tiếng gọi Cô nào ở trên xe đó làm ơn Quăng súng xuống đất và bước ra không thôi Tư cầu chưa dứt lời Thì người đàn bà trên xe Nhảy sổ xuống đất Làm cho tư cầu giật mình Trong mũi súng lên định re liên, nhưng anh ta bỗng buông thõm khẩu tiểu liên xuống, lấp bắp kêu lên: "Ủa, em ba?" con ba hất tấp chạy lại. Trời ơi, An Hai người đã đối diện nhau và cứ đứng ngó sững nhau. Một lát sau, con ba vì người đàn bà sốt suất trên xe chính là con ba. Vượm cười, nắm lấy tay Tư Cầu, ngẹn ngào nói: "Em không có về, gặp là anh như vậy." Tự nhiên, Tư Cầu vội rút tay về và lúng túng hỏi lại: "Vậy mà anh cứ tưởng ai á, mà em đi đâu vậy nè?" Bố ông qua hai ở trên xe. thì ổng chứ ai, anh thiệt hết sức à. Anh em ở ngoài chứng hửng trước cảnh tượng bất ngờ ấy. Và trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì tên chính trị viên đã xông lên, chụp lấy cánh tay của con ba, định tức khẩu súng. Con này nổi giận, vùng mạnh cho sút tay, rồi lẹ làng quăng khẩu súng xuống đất bãi cỏ trước mặt. Anh em đứng gần đó và cà tứ nữa, chưa kịp đối phó ra sao Thì con ba thản nhiên, hất hàm, chỉ về phía khẩu súng nằm trơ trên mặt cỏ. Đó, ai muốn lấy thì lấy đi, chứ làm cái gì mà chụp giật có kỳ quá. Tên chính trị viên lồng lên, định sông lại nữa, nhưng tư cầu đã níu hắn lại. Bình tĩnh lại anh, anh sao bột chột quá. Đoạn anh ta bước lại, nhặt khẩu súng lên, nhét vô lưng quần, rồi dây qua bảo các đội viên. Thôi anh em đi dọn dẹp chiếc xe giúp cho nó xong đi, rồi phóng quả nó luôn thấy. Các sát chết và thương binh địch khiên để riêng qua một bên đi. Để lát nữa tụi nó lên tuổi nó trở về. Tên chính trị viên hầm hầm nói chen vô. có cái con diệt giang này? Tức cầu trả lời gọn lõn. Tôi thả cô này muốn đi đâu thì đi. Không phải chỉ có tên chính trị viên mà cặp bọn đứng chung quanh đều quay phát lại. Một vài người ngạc nhiên hỏi lại một lượt. Thả hả? Tức cầu thản nhiên gật đầu. Thả cổ ra chơi giữ lại tới mồ tới tổ gì tôi. Tên chính trị viên bước lại gần Tư Cầu. Ê anh tư, anh làm ngang vậy không có được đâu nghe Anh ngó lại anh em coi có ai tán thành cái quyết định động trời đó của anh không? Tư Cầu liếc qua một vòng và anh ta vừa bực tức và cũng vừa đau khổ khi nhận ra báo cặp mắt dữ dội, vừa thèm khát của đám anh em đang long lên nhìn trầm trọc vào người con ba như muốn bám sát không cho cô ta chạy thoát. Như để sẵn sàng sông lên, ngấu nghiến vồ lấy. Tư cầu cúi đầu thở dài. Vừa lúc ấy, có tiếng máy xe chạy vang lại. Mỗi lúc mỗi gần, tư cầu nước mặt lên, rồi hạ lệnh cho anh em. Anh em dọn dẹp, sang sang lên rồi mình rút cho gấp. Tụi nó kéo đến là cũng gần tới rồi đó. Rồi đứt mắt nhìn thấy anh em còn ngần ngừ một chỗ, tư cầu mới trực nhớ đến con ba. Còn cô này, cô sẽ đi theo anh em mình. Đoạn tức cầu dây qua bảo con ba Em cứ yên tâm không sao đâu Có cần lấy đồ đạc gì trên xe không Con ba lắc đầu Đồ đạc còn cả đống ở trên xe Nhưng đến nước này thì đem theo làm gì nữa Chắc mấy ảnh tính giết em phải không anh Mà quên nữa bộ anh chỉ huy cái toán quân này hả Ờ không ai dám động tới em đâu Nếu em là một người khác thì bầm dập dữ ra Nhưng có anh thì ít ra mấy trả À, anh trước rồi mới làm gì đó thì làm. Thôi, em ráng bước mau lội theo anh nghe. Con ba đứng khựng lại. như vậy, anh bỏ thầy kệ em, chứ anh dính dáng vô, rồi có sao không? Em thấy xã hội gầm ghê dữ quá, nhất là cái ông gì mà có dáng cao ráo đứng gần anh đó. Đến đây, con ba liếc nhìn về phía sau lưng tư cầu. Kìa, thằng chả còn đứng canh chân kìa. Tư cầu níu lấy tay con ba lôi đi, vừa cười lạc. Ôi, cái thằng ó đâm mà kể số gì Cái thằng chuyên môn kiếm chuyện đó Anh đâu có ngán đó Anh em trong trung đội hấp tấp kéo đi Lội băng qua ruộng Để lần vào đám rồng cây um tùm Ở tuốt trong phía xa lộ cái Tên chính trị viên Vẫn lẽo đẽo theo sau con ba Và tư cầu Tấn quân vừa bước lên mí rồng Thì đã nghe súng nổ van rền Và nó lộ xe Vàn sát khí của Tây đã đến chỗ hai chiếc xe bị phục kích và bắn cầm trừng về phía lùm bụi ở hai bên lộ một hồi rồi rút về căn cứ, sau khi cho trở đi mới xác chết và thương binh. Thấy tình hình êm trở lại và địch quân không dám mạo hiểm đuổi theo, tức cầu ra lệnh cho anh em chậm bước lại, vì từ nãy giờ mạnh ai nấy càn bụi lội mương nên đều thấm mệt, nhất là con ba, đầu tóc rũ rượi Quần áo lấm lem, có vẻ thiểu não vô cùng. Vì lo đi cho mau, nên từ khi rời khỏi đường lộ, Tư Cầu và con ba không có dịp trò chuyện với nhau. Tư Cầu dừng bước, đợi con ba. Chắc uh, mệt lắm phải không em? Em ráng đi một chút nữa đi tới chỗ đám vườn đằng kia, mình nghỉ trơn để uh, anh bà với anh em về cái chuyện của em. Bạn gì nữa hả anh? Em tưởng uh, mấy anh dẫn em về trọng, Để mò tôm mò cá gì rồi chứ Đúng lý ra thì phải vậy Nhưng để anh ráng bàn với họ xem sao Anh tính xin họ thả em á Hay là anh xin họ cho em theo luôn với anh Tức cầu Quỳnh bã lắc đầu Cái đó không được đâu em à Mà em đi đâu với ông quan 2 để gặp tai nạn vậy Ông không có còn coi sóc trên căn nữa sao Thôi rồi anh à Ông được lệnh đổi đi về dưới này Kế gặp nạn như vậy nè Phải về có ông hai và em đi trên chuyến xe đó, anh đâu có cho anh em phục kích làm gì cho nó thêm rắc rối như vậy nè. Anh về sao được mà về, bây giờ anh tính sao đi anh? Tức cầu ngoái lại nhìn về phía tên chính trị viên, đang đi gần tới hai người. Kẻ có thằng mắt to đó, chứ đối với mấy anh em khác thì anh cũng dễ anh dễ nói, mà em cứ nín thân đi để anh liệu cách bàn tính với anh em đằng này. Dẫu sao anh cũng nhất định thả cho em đi Rồi đi về mấy cha lớn tính gì thì tính Không lẽ mấy chả giết anh thế mạng được sao Mỗi cái trận mới rồi cũng đủ vốn để nói chuyện với mấy chả Chợt nhớ đến tình cảnh tan tắc của con ba Tức cầu ấp ống nói tiếp à, Xin lỗi em nghe ba Anh không có kịp suy nghĩ nên nói lỡ lời Dẫu sao ông quan Hai tử trận cũng là chồng của em Anh khỏi phải thắc mắc về chuyện đó Rồi có nhìn thẳng vào mắt tứ cầu Nói thiệt với anh nha Đời em đến đây kể như là chán chê nhiều lắm rồi Em tuy mới lạ kêu đây Cho nhìn sơ qua Em cũng dư biết là anh ở trong cái thế lòng chồng lắm Đời của anh còn dài Em không có muốn gì em mà anh phải chịu nhiều phiền lụy về sao Mà em biết trà nội trong này nha Em coi bộ khó nhiều đó anh <cười> Em rành bằng anh sao Dầu có bề nào đi nữa Thì cũng không có bằng những cái nỗi, nỗi hiểm nguy Mà em đã phải đương đầu Để đưa anh trốn thoát khỏi căn lúc trước <cười> Hiểm nguy Nhưng không có khó xử Lúc ở trên căn Chỉ có em và anh Còn bây giờ đây Đó phải chuyện riêng của hai đứa mình nữa Còn mấy anh em kia làm chi Tới cầu cúi đầu làm thên Vừa lúc đó Tên chính trị viên cũng mò men lại gần Và lên tiếng bắt chuyện Tư Cầu tôi coi bộ, yên rồi Tư Cầu muốn trả lời móc hỏng lại một câu Nhưng anh ta lại đáp xuôi theo Ờ, chắc tụi nó rút về hết rồi đó Tên chính trị viên ngó con ba Vừa bước tránh đi Rồi hỏi Tư Cầu Còn cái vụ này anh tính sao đây anh ta Tư Cầu nhíu mày có vẻ bực mình Ờ, tại vì tính sao nữa tôi muốn thả cho cổ tại chỗ Mà coi bộ anh không chịu Tên chính trị viên Nói chen vô liền. Đó, không phải chỉ một mình tôi đâu nghe anh Tư. Còn mấy anh em khác nữa chứ. Mà tôi nghĩ anh em cũng có lý. Anh tiếc cái gì cái đồ mắt tôi này. Và thiệt ra thì cũng không có đáng để cho mình dắt về trình với mấy anh lớn. Coi hồi nãy anh nặng nặt đòi đưa về ủy ban cơ mà. Tên chính trị viên cười gượng, đáp. <cười> thì theo nguyên tắc mình phải làm đúng như vậy. Nhưng tôi nghĩ mình cũng nên chăm trước. Anh em đánh trận khổ nhọc. Chết nay chết mai hổng trừng Cha <cười> anh thương anh em quá ha Tên chính trị viên có vẻ bất bình Coi tôi có trách nhiệm về tinh thần của anh em à Ừ rồi sao nữa Thì tôi nghĩ mình cũng nên uyến chuyến tùy theo trường hợp những cái con vợ tay này mình nên ban thưởng cho anh em sử dụng Tức cầu đứng phách lại Anh nói nữa tôi đọc anh gãy răng cho coi Tránh trị đắt gì vậy Tên chính trị viên cũng trợt mắt bọn anh coi nó trọng hơn anh em hả trọng hơn một mình anh thôi à. Hắn ta bực tức sốc lại khẩu súng đeo lủng lẳng bên đùi, bước tới một bước rồi dừng lại, ngoái cổ hỏi Cầu. "Cậu bây giờ anh tính sao đây hả?" Tư Cầu dẫm dạc đáp. "Chút nữa rồi anh sẽ biết. Tôi đợi đi tới đám giường cục ở trước kia rồi họp tất cả anh em lại để tu chỉnh bài về trường hợp đặc biệt này. Tôi tin rằng thế nào anh em cũng sẽ nghe theo lời của tôi và để cho cô Ba đây muốn đi về đâu thì đi." Tên chính trị viên cười gằn. <cười> Anh làm sao mà cái con mẹ này còn sống thông nhau được Tôi kêu anh bằng cha Tức cầu cũng cười găn lại <cười> Thì để nữa rồi coi Đoạn anh ta quay qua Ngoắc con ba đi tới Đi mau mau đi em Rồi thấy con ba ngót chừng chừng tên chính trị viên Tức cầu vội tiếp lời Em lại đây nè Đừng có sợ khỉ gì hết á Khi nào còn có anh ở đây á Thằng nào rớ tới lông chân của em á Thì nó cũng còn mệt à Đến một vườn măng cụt rậm rạp Tức cầu ra lệnh ngừng lại Và cho tập hợp anh em Đứng bên cạnh con ba Tức cầu giọng rạc lên tiếng Việc này gấp rút nên tôi không có nói Cà kê, dê, ngỗng gì hết á Tôi muốn thả cô này, vậy anh em tính làm sao Tên chính trị viên hỏi liền Xin hỏi anh vì sao thả cổ chá Tức cầu hăng hái đáp Vì cổ là một ân nhân cũ của tôi cổ đã cứu sống tôi trên căn Người đàn bà đã liều chết giúp tôi Vượt căn hồi tôi bị Tây bắt đưa lên Sài Gòn Mà anh em đều có nghe tôi kể chuyện lại Chính là cô này đây nè Một số anh em ồ lên một tiếng ngạc nhiên Rồi mọi người sầm xì bàn tán với nhau Lăng xăng như lấy làm kỳ thú lắm vậy Thấy thế tên chính trị viên hét to lên Ê! Hey, cái đó thuộc về chuyện viên của anh Chuyện cá nhân của anh mà anh đem bơi ra đây làm chi hả? biết thấy con ba có vẻ ngơ ngác giữa đám người xa lạ Đang quyết định về sự sinh tử của mình Đứa cầu liền hướng về cô ta, mỉm cười như để trấn an, rồi hất hàm hỏi lại tên chính trị viên. Sao là chuyện riêng? Chuyện riêng mà đã trở thành chung thì nếu cổ không liều mạng lúc trước thì làm gì có thằng này ngày nay để sống chung với anh em như thế này nè? Tên chính trị viên cười lên hồ hố. Có mỡ thì chở cũng đông, bằng không có mỡ thì chở cũng không thua gì. Hơ, anh làm như anh là anh hùng cứu quốc số 1 vậy. Cái cỡ của anh ha Tôi nói đây anh đừng có buồn nha. Cái cỡ của anh cầu lấy thúng cỡ một dạ mà suốt bấy ngày 7 đêm cũng không hết nữa đó. Tư cầu chụp lấy cây côn của viên quan hai tay tử trận, dắt trước một bên cây hair stand ruột của anh ta, và lên cò nghe cái rắc làm cho tên chính trị viên Hoàng Kinh nhảy nai và la chói lói. Rồi hắn ta cũng lập cập rút lấy cây lục của mình ra quơ quơ trước mặt. Như muốn xua đuổi tư cầu Đi giang ra xa vậy Trong lúc ấy Anh trung đội phó nhảy lại Giữ lấy bàn tay cầm súng của tư cầu Và nhăn nhó nài nhỉ Ý trời ơi Anh làm vậy là không có nên đó anh tư Tư cầu quắc mắt hỏi lại Bố anh tính binh đó hả Anh phó vội buông tay tư cầu Và chắc lưỡi liên hồi Anh nói vậy là không có hiểu bụng tôi rồi Nhưng anh nổi nóng bắn chết thằng chá Rồi dìa trống Biết ăn nói làm sao với mấy anh lớn đây Thôi anh tư à Thằng chả muốn nói gì thì thầy kệ nó mà. Tức hầu gườm gườm, nhìn về phía tên chính trị viên. Anh để tôi nả cho nó một phát rồi muốn tới đâu thì tới. Bộ nó nói tôi sò với nó hoài sao chứ. Cái thứ này nhịn riết rồi nó lừng lên đó anh. Dầu cho có bề nào đi nữa, đó. bất quá tôi bỏ nơi đây mà dòng đi. Chứ ai làm gì đó tôi. Anh giết thằng chả rồi, anh bỏ anh em đây để đi trốn. Cái chuyện đó dễ rồi, nhưng tôi hỏi anh nè. Anh trốn mấy tay tổ dưới này thì được, cho bộ anh tính trốn luôn kháng chiến sao? Mà anh thì nhất định không có chạy theo tay rồi. Tôi cầu buông thỏm khẩu súng xuống, xuống, thở dài. Anh nói phải, tôi trốn kháng chiến không được, và bỏ anh em đi cũng không có đằng. Nhưng thôi, việc đó tôi sẽ liệu sau. Còn bây giờ, tôi xin anh em nghe theo tôi một lần này đây. Nói đến đây... Tôi cầu ngước mặt nhìn về phía anh em Đang đứng dài sát ở chung quanh Tôi xin anh em làm phước tha cho cô này Như tôi đã có dịp kể sơ qua cho anh em nghe Cô này chẳng những là ân nhân của tôi Mà còn là người quen biết Người đã có lúc ăn ở với tôi Chẳng khác như một cặp vợ chồng Ngừng một chút Như để dành xuống nỗi xúc động Đang trào dân trong lòng Tôi cầu lại nói tiếp Tôi xin anh em cho tôi có dịp đền ơn trả nghĩa Tôi xin anh em tránh cho tôi một việc làm tổn âm đức Thất nhân tình Hơn nữa Nếu xét cho cùng Thì cô này chẳng có tội tình gì cho nghiệt lắm Trong cái thời buổi loạn lạc này Một thân đàn bà Con gái không cha không mẹ Không nhà không cửa Sống nổi trôi Từ trên xứ người cho tới khi đụng người chồng bây giờ Hoàn cảnh như vậy Tuy không có tốt đẹp gì Nhưng cũng tiệt đáng xót thương Vợ con Chị em mình may mà ở yên dưới vườn Chứ nếu mà gặp cảnh lưu lạc bơi dơ giữa nơi xa lạ Trên chợ búa Tị Thành Thì thì không biết đâu mà lường trước được Điếc thấy mọi người có vẻ cảm động Trước những lời lẽ tuy mộc mạc Nhưng chí tình của Tư Cầu Tên chính trị viên bèn hét lên Ai dạy thì nghe theo lời trả Chứ tôi nhất định không tha con Việt gian đó nghe Con ba từ đầu chí cuối nín thanh Này nghe nói vậy, cũng nổi gió, nói trả lại. Anh không có biết đất gì hết mà cũng xía vô hoài à. Thứ thời anh gặp hoàn cảnh của tôi, anh còn tệ lậu hết chỗ chê nữa. Đoạn nó say qua bảo tư cầu. Cô anh Tư, anh để mấy chả mua ăn thịt, ăn cá gì em đó thì làm. Chứ bộ mấy chả nói con này sợ chết lắm sao chứ. Tên chính trị viên cười rộ lên. <cười> Cái bảng mặc như vậy mà còn làm bánh hoài. Thứ đồ ôm hót ba thằng Tây á, Mà còn cái giọng như bà nội người ta Cái thứ của mày á Thì chỉ có cách gọt đầu lột quần áo Rồi đóng bè chuối thả Cho trôi lên trời xuống như dòng sông á, Thì mới xứng à. Con ba chỉ mới vừa hứ một cái Thì Tư Cầu đã lên tiếng chen vô Thôi em ơi Thôi sức đầu mà em nói tay đô với cái thằng cha là lá mép đó Con ba nhìn lườm lườm tên chính trị viên Rồi cười mũi Đáp lời Tư Cầu <cười> Em thấy anh em ở đây á, Coi bộ dễ chịu hết Riêng có thằng chả làm hùng làm hổ quá trời Không biết thằng chả là ông Hoàng ông Trấn gì mà dữ vậy Bộ nó nói em đây không có mồng, có mỏ hay sao Cái thứ đó nha Hồi em ở trên Nam Giang mà láng trắng là em đạp quần lên đầu liền á Thấy con ba xài xẻ tên kia như vậy Từ cầu cũng mát ruột một phần nào Nhưng sợ con ba đi quá chớn Nên anh ta vội chặn nó lại Và dây qua hỏi anh em Từ nãy giờ tôi nói sơ sơ vậy chắc anh em cũng như rõ về cái trường hợp đặc biệt này rồi. Anh em nghĩ lại coi. Trong cái thời buổi giặc giả loạn xã này, tha hay giết thêm một người nữa thì có nghĩa lý gì đâu. huống hồ gì đây là một người đàn bà đáng để cho anh em xót thương hơn là thù ghét. Tôi đã nói hết lời với anh em rồi. Vậy bây giờ anh em tính sao đây? Tên chính trị viên lại la lớn lên. Tính giết nó chứ tính sao nữa. Anh em đừng có nghe theo cái thằng cha đó nha. Thằng cha tính đánh đòn cảm tình với anh em đó. Tức cầu lừa mắt nhìn hắn ta. Tôi hỏi anh em chứ bỏ tôi hỏi anh sao? Tên chính trị viên đảo mắt nhìn quanh một vòng. Rồi nói gần. Thì anh em có giỏi á. Thì đứng ra trả lời đi. Thấy mọi người đều nín thinh. Anh phó bên tầng hắn lên một tiếng. Rồi rụt rè nói vô. Theo tôi á. Thì tuổi này không có ý kiến gì đâu. Việc này xin để cho hai anh lớn ở đây tính sau đó thì tính, miễn là êm thấm thì thôi. Tân chính trị viên gật Anh thấy chứ anh Tư? Phần tôi quyết không tha cái con này và tôi cũng xin nói thêm để anh em ở đây rõ. Tất cả anh em ở đây sẽ chịu trách nhiệm hết trọi nếu để con việc gian này tẩu thoát. cầu chưa biết nói năng ra sao thì con ba đã bước lại bên anh ta, rồi quắc mắt nhìn tân viên, nói rằn từng tiếng. Bộ Anh nói con nhỏ này sợ chết sao Phải sợ chết Sao hồi tới con kẹt trên xe Mấy cha không có dám sắp lại gần Nhưng thôi Mấy anh muốn cho tôi phải chết hả Được rồi tôi sẽ chết cho mấy anh vừa lòng Đoạn nó quay qua Nắm lấy tay Tư Cầu Và cố lấy giọng thảm nhiên nói Anh Tư Nếu em có phải tội chết Em xin anh một ân quệ cuối cùng Tư Cầu cứ nợ Cái gì mà chết hoài không biết nè Anh đố thằng nào dám động thêm á Muốn giết em phải bước qua cái xác chết của thằng này nè con ba tha thiết nói tiếp Em rõ buồn anh lắm rồi Nhưng mà việc này Đâu có đáng để cho anh thí mạnh Một cách rẻ rê như vậy Anh để và xài những dịp khác Cho nó có nghĩa lý hơn Nếu anh thiệt còn thương tưởng đến em Em chỉ dám xin anh có một điều Em sẵn sàng để cho anh em xử tử Nhưng em muốn được chết Bằng một phát đạn Bằng một lưỡi da của chính tay anh kìa Thiệt, không có cách nào chấm dứt cuộc đời trôi nổi của em Mà làm cho em mát giả, hởn lòng hơn cách đó được Cái ơn quệ cuối cùng mà em cầu xin anh Chỉ có bấy nhiêu thôi anh Tư Tư cầu gạt ngang Ê, đâu có được em Đoạn anh ta trong mũi súng lên Quắt mắt nhìn tên chính triệu viên Nhìn tất cả anh em đứng chung quanh Sự kích tiếng rồn ràng nói Xin anh em đứng xe ra một chút để cho cô này đi Đừng có ai cản trở ngăn trở làm gì việc vô ích. Thấy vẻ mặt dữ dội của Tư Cầu, các anh em vội bước giang ra hai bên, còn tên chính trị viên thì đứng sừng sững ở một chỗ, nhếch mép cười lạt. Tư Cầu đảo mắt nhìn một vòng, rồi ngập ngừng nói với con bà: "Thôi, em đi đi. Cái phần kiếp của ai đó mình á, là chỉ hiệp đó rồi lại tan đó. Kỳ nào cũng yên vậy?" Em cứ lội trở lại theo con đường mà mình đi qua hồi nãy Để lên lộ cái đón xe Xe cổ bây giờ lưa thưa lắm Nhưng em khỏi lo Vậy hãy còn sớm Và từ đây cho tới trưa Thế nào em cũng gặp một chiếc Con ba ngó sững tư cầu Rồi lắc đầu thở dài Anh Tư Anh làm như vậy là nguy cho anh lắm nha Tư cầu hượng cười đáp Năm thủ mười thì mới gặp lại em Mà lần nào cũng lọt trong cái hoàn cảnh Mệt hết như vậy hoặc em phải liều Hoặc là anh phải ráng cho cô lần nào Hai đứa mình chia tay một cách sởn sơ sở, Một cách thẳng thời đâu tôi Em dông đi đi cho mau Để anh còn cho anh em gì nghĩ Em đi cho được mạnh giỏi nha Con ba liếc mắt nhìn ra chung quanh Một số anh em đứng chống súng Có vẻ cảm động Chứng kiến cảnh ly biệt của hai người Một số khác Ngồi ngó lơ vào trong đám măng cuộc nhưng không muốn dính dáng gì với ai hết và tên chính trị viên đứng riêng rẽ một mình, mắt ngó láo liên, môi miếm chặt, chứ không còn mỉm cười thách đố như ban nãy nữa. Con ba vẫn không rời mắt nhìn hắn ta và thấp giọng bảo Tư Cầu: "Em có đi được thì chắc chắn là anh ở trong này sẽ bị làm khó dễ gắt chứ anh."